Nhắc lại về cuộc hẹn của Chaco và Edward Khi gặp nhau Edward đã đề nghị Chỗ này không tiện Chaco Cậu và tôi nói chuyện sau được không Được Sau giờ học tôi sẽ tìm gặp anh Chaco khúc hít muối Tại sao bây giờ lại không được chứ Edward nhìn quanh Dừng mắt một thoáng trước những người ở gần nhất Vài người ngập ngừng nơi dĩa hè Đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú trong chợ Cơ hội như họ đang mong đợi Một trận so găng nảy lửa Biết đâu như vậy Sẽ khiến cho ngày thứ hai đầu tuần Bớt quể quãi hơn Tôi trông thấy Tyler Browley Thúc tay vào Austin Park Rồi cả hai cùng dừng lại Đôi chân ngày tức khắc tung hê luôn Việc phải xài bước đến lớp Tôi biết cậu Đến đây để nói gì Edward nhắc khéo chắc cô Bằng một giọng nói nhỏ đến nỗi Phải căng tay ra lắm Tôi mới có thể nghe thấy được Cậu đã nhắn xong Coi như chúng tôi đã được cảnh báo Vừa nói Edward vừa đôi mắt nhìn tôi Rất nhanh Nhưng cũng đủ để cho tôi kịp nhận ra Nỗi lo lắng Hằng chứa trong đôi mắt ấy Cảnh báo ư Tôi hỏi một cách thẳng thừng Hai người đang nói chuyện gì vậy? Anh Chưa cho cô ấy biết ư. Chắc cô bật hỏi, đôi mắt mệt.